các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã hấp đã đang xảy ra rồi. Bởi tháng đó là tháng âm lịch, chắc có lẽ ma đưa lối quỷ dẫn đường. Chứ làm sao mà đang chạy ngon lành tự nhiên đánh xe qua phía đường bên kia để gây ra tai nạn. Rồi thì sau đó ông cũng gửi ít tiền gọi là tiền thuốc men cho mấy người đi diễn, biết làm sao bây giờ. Sau cái vụ tai nạn đêm đó xảy ra, tuy là không có chết người Nhưng ai cũng ớn vì sợ. Và rồi một người đại diện trong số người tụ tập đêm đó ngồi cùng bàn mà mình bả không có bị gì hết. Hầu như cái số người còn lại đều nằm dưới gầm xe và có người bị phỏng bởi cái thùng nước lèo của xe phở. Cái bà mà coi như thoát nạn bà mới mua nhang đèn bánh trái giấy tiền vàng mã rồi quần áo quần áo nó đem ra cái chỗ đó để cúng. Bà nói Chắc mạng ba lớn nhờ người khuất mặt, khuất mài che chở. Nếu không thì không hỏng thì cũng không có bị mà phỏng bởi nước phở thì chắc cũng gãy gọng hay là mất tài rồi. Sau khi cái xảy ra tai nạn đêm đó thì cho đến tận bây giờ hầu như không có ai mà dám ra ngồi ở ngoài đó để tụ tập uống nước mà chờ đủ tay để đánh bài nữa. Hẹn thì hẹn chỗ nào không biết rồi đi đánh bài thì đánh. Ăn thì ăn uống thì uống chứ không có ngồi mà cà kê, lê đôi mắt, ngay cái tài chỗ đó nữa. Đó là câu chuyện tai nạn xe tải. Như vậy trong thời gian cũng gần một tiếng đồng hồ trải qua. Với những câu chuyện thứ nhất là mở út về nhát nè. Rồi câu chuyện bắt lộn hồn. Câu chuyện người cậu thứ ba, người em của anh Dũng. Cây vú sữa trong xóm và tai nạn xe tải như vậy mình có sáu câu chuyện. Những câu chuyện còn lại... Sẽ được tiếp tục kể trong kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp là kỳ thứ 424 nha. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Mình còn 14 câu chuyện nữa. Dạ. Rồi, xin được chấm dứt ở đây. Tạm ngưng thôi. Hẹn gặp lại kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp với những câu chuyện của chú dịch con. Một lần nữa, chúc quý vị và các bạn có những giấc ngủ thật ngon và bình an trong đời sống. Hẹn gặp lại.